Kính thưa quý vị, có lẽ lịch sử nước Nam ta, thời Trần, đặc biệt ở thời kỳ đầu, là một trong những thời kỳ hào hùng nhất của dân tộc. Và cuộc kháng chiến ba lần chống quân Nguyên Mông là cuộc kháng chiến để lại nhiều dấu ấn khó phai nhất trong lòng người Việt. Đây cũng là giai đoạn quy tụ nhiều anh hùng hào kiệt vào bậc nhất nhì trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà. Họ chính là những người đã góp phần tạo nên hào khí Đông A bất diệt ngày nào. Giai đoạn nhiều kịch tính ấy đã được hai tác giả Phàn Kế Bính và Lê Văn Phúc bằng tấm lòng mang nhiều tâm huyết với lịch sử nước nhà tái hiện một cách trọn vẹn trong tác phẩm Hưng Đạo Vương. Sau đây mời các bạn đón nghe Hưng Đạo Vương của hai tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc. Hồi thứ nhất, nhân dịp biến, anh hùng xuất hiện, tỷ thế to đạo khấu tung hoành. Trải xem xưa nay nước Nam anh hùng hào kiệt cũng nhiều, mà anh hùng lại thường nhân lúc biến loạn mới hiển tiếng. Vài thời trước như Ngô Quyền, Đổng Thiên Vương. Bố cái đại vương, đinh tiên hoàng, hai vị trưng chắc, trưng nhị, lý thường kiệt. Tuy so với thế giới thì chưa thấm vào đâu. Nhưng trong một thời làm nên công nghiệp kinh thiên động địa cho dân, cho nước được nhờ thì cũng lưu được tiếng thơm về sau. Khiến cho ai ai nghe thấy chuyện phải kinh, phải trọng, phải yêu, phải mến mà đúc nên được một cái hồn tỉnh táo trong cõi Nam Việt. Từ khi những bậc anh hùng ấy quá vãng, non nước trải bao thu, kế đến nhà Trần mới lại có một tay đại anh hùng xuất thế. Triều nhà Trần, lòng trời mở vạn đông a, tổ tinh phát tại làng Tức Mặc, về huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Vua Thái Tông thay ngôi nhà Lý. Ngài là một vị minh quân, lại nhờ có văn võ trăm quan, hết lòng phỏ tá. Từ khi lên ngôi đến bây giờ, ngoại ba mươi năm, bốn phương yên ổn, trăm họ vui vẻ thái bình. Bấy giờ bên tàu, đang thời vua Lý Tông nhà Tống. Nhà Tống lúc ấy đang vận suy nhược, mà vận nhà Nguyên sắp lên. Nhà Nguyên thì vốn là giống Mông Cổ. Vua Thế Tổ nhà Nguyên, Tên là Hốt Tất Liệt, Đang Lúc Cường Thịnh, Binh Hùng Tướng Dũng, Này Đánh Kim, Mai Lấn Tống, Chỉ chăm Một Việc Mở Mang Bở Cõi. Trong năm Đình tỵ Niên Hiệu Nguyên Phong Thứ Bảy, Tức năm Bảo hữu Thứ Năm Nhà Tống, Lịch Tây là 1257 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Tướng Mông Cổ tên là Ngột Lương Cáp Thai, Nhân vừa bình định xong đất Đại Lý, tức là đất Vân Nam, tháng 8 kéo quân tràn sang phận hưng hóa nước Nam. Chúa trại Quy Hóa, tên là Hà Khuất, vội vã sai người chạy ngựa phi báo về kinh đô Thăng Long, tức Hà Nội. Bữa sau, vua Thái Tông khai trầu, chăm quan áo mũ lại trước sân rồng, tung hô ba tiếng, rồi có Thái Sư Tướng Quốc là Trần Thổ Độ là chú vua, ra ban tâu rằng. Tâu bệ hạ, này có chúa trại quy hóa, báo tin rằng, quân Mông Cổ tràn vào phận hưng hóa, xin thánh chỉ phán cho làm sao. Mặt rồng nổi giận, phán rằng, Mông Cổ vô cớ dám lấn vào cõi ta, chẳng hay văn võ các ngươi có ai ra phòng ngữ được cho chấm không. Có một vị vương bước ra tâu rằng, Muôn tâu bệ hạ, thần xin cất quân ra phỏng ngự Vua nhát trông ra, thấy một vị mắt phượng, môi son, chán cao, hàm én, oai phong dũng mãnh tướng mạo khôi ngô, mới gần chạc 30 tuổi. Vua cả mừng nói rằng, Nếu cháu có bụng can đảm như thế, vậy thì cho cháu cất quân đi, nhưng ra đó mà liệu thế không chống nổi thì lập tức phi báo về cho chậm biết. Vị ấy mừng rỡ lại tạ trở ra. Các quan đều trông mặt thì là Hưng Đạo Vương, Ngài Họ Trần, Húy Quốc Tuấn. Phụ thân Ngài là An Sinh Vương Liễu, tức là anh ruột vua Thái Tông. Mẫu thân là An Sinh Vương Phu Nhân, Húy Nguyệt. Khi trước, Phu Nhân có mơ thấy một ông thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là thanh tiên đồng tử, Phục mệnh Ngọc Hoàng ban cho kiếm ấn và đủ tam tài, ngũ bảo, xuống xin đầu thai, nhân thế có mang. Đến khi sinh ra ngài, gió thơm ngào ngạt, ánh sáng rực nhà. Cách hôm sau có người đạo sĩ đến nói rằng, Đêm qua tôi coi thiền văn, thấy một vị tướng tinh xa xuống ở đây, vậy tôi xin đến bái kiến. An sinh vương đưa ngài ra cho đạo sĩ xem. Người ấy xem xong nói rằng Quý hóa Vương tử mai sau tất yên được dân Cứu được đời Làm vẻ vang cho nhà nước Ngài đầy tuổi đã biết nói Lên sáu tuổi đã biết bày bát trận Làm thơ ngũ môn Thông minh khác chúng An sinh vương kén những người có tài Dạy ngài học Ngài học đến đâu Thông đến đấy Xem rộng các sách Mà học Thì cốt trọng trung hiếu làm đầu Lại kiêm tập cả nghề võ Thường bàn thao lược Với Chiêu văn vương nhật ruột Con thứ sáu vua Thái Tông Đêm ngày không biết chán Hai anh em rất tương đắc với nhau Có khi hậu vua giảng sách trong tòa kinh riêng Giảng bài nghĩa lý Ứng đối như nước chảy Khi nào nhàn thì tập bắn Lại thường đem lục thao tam lược Của Thái Công tử phòng diễn làm trận đồ để dạy các tướng ngài xử với người bà dưới thì hiện từ tiết kiệm khoan dung đó là tam tài dùng người thì kén người Chí mưu nhân hậu Dũng lược trung thực tin cẩn đó là ngũ bảo cho nên các tướng sĩ nhiều người vui lòng theo với ngài Hưng Đạo Vương có bốn con con cả là Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễn Thứ hai là Hưng Hiếu Vương Quốc uy hai vị bấy giờ đã 10 năm, 16 tuổi, giỏi nghề cung ngựa, sức lực hơn người. Còn thứ ba là Hưng Nhượng Vương Quốc Tạng, còn thứ tư là Hưng Chí Vương Quốc Nghệ, hai vị này thì mới 12, 13 tuổi, còn đang học hành. Lại có một cô con gái tên là Trinh và một cô con nuôi tên là Nguyên. Hai người tuy còn nhỏ nhưng nhan sắc trông đã sinh giỏi, cũng đang học nghề nghiên bút. Ngài lại có năm tướng bộ hạ cực giỏi, một người là dã tượng, sức khỏe như voi, một người là cao mang, một người là đại hành, một người là Nguyễn địa Lô, ba người ấy cũng võ nghệ cao cường, muôn người khôn địch. Một người họ Yết, tên Kiêu, tự là Hữu Thế Người ở làng Hạ Bì, tỉnh Hải Dương. Khi trước, thường vác cuốc ra bãi biển, thấy hai con trâu trắng ở dưới biển, lên trọi nhau trên bãi cát. Một hôm, Ít Kiêu ngồi rình cầm cuốc đánh vào đầu trâu, trâu chạy nhau cả xuống biển. Ít Kiêu giơ cuốc xem, thì có lông trâu dính đầu cuốc. Ít Kiêu cho là của quý, nuốt ngay vào bụng. Từ bấy giờ, sức khỏe lạ thường, lội dưới nước như đi trên mặt đất. Khi ấy, hưng đạo vương phụng mệnh về nhà thu xếp đổ khí giới, chia quân làm hai mặt, xài giãn tượng dẫn một đạo đi đường bộ. Yết kiêu dẫn một đạo đi đường thủy. Ngài dẫn hai con là hưng võ vương, hưng hiếu vương và các tướng đi sau. Tháng 9 năm ấy, trống vang trời, cờ dọc đất, ba đạo quân tự thành thang long kéo lên mặt hưng hóa tướng tiên phong là dã tượng đến trước cắm đồn lập trại chia giữ các nơi cách vài ba ngày hưng đạo vương dẫn đại quân cũng đến nơi ngột lương cáp thay nghe tin đại quân chia làm hai ngả kéo đến liền sai phó tướng là xích tu tư dẫn quân đánh mặt thủy còn mình thì dẫn quân đánh mặt bộ hưng đạo vương giàn trận sai dã tượng ra khiêu chiến Giã tượng cắp đao, phi ngựa ra trước trận, thét to lên rằng, vỡ quân khuyển dương kia, sao dám vô cớ xâm phạm vào nước ta? Ngọt Lương cáp thai nổi giận, sai tên kiêu tướng là Áo Lỗ Xích, múa thương gia địch. Hai tướng đấu với nhau hơn một trăm hiệp, chưa rõ được thua. Bỗng dừng trong trận Ngọt Lương, chống nổi ầm ầm quân Mông Cổ chia làm hai mặt trả đến như nước vỡ đề. Hưng Đạo Vương vội vàng chia quân ra địch, nhưng quân mình ít, quân Mông Cổ thì nhiều. Hưng Đạo Vương liệu bè cự không nổi, rút quân chạy về Sơn Tây. Quân Mông Cổ thừa thế, đánh chản mãi xuống sông Thao mới đóng quân. Yết kiêu nghe tin đại quân lui về Sơn Tây, cũng thu thuyền lui về. Xích tu tư đuổi không kịp, liền hợp với quân ngột lương cắp thai. Hưng Đạo Vương đóng quân ở Sơn Tây, sai người về kinh đô cáo cấp, Vua Thái Tông được tin cả kinh Hội quan thần lại thương nghị Rồi truyền chỉ ngự giá thân trình Sáng hôm sau Sai kén 10 chiếc thuyền rồng cực to Và 300 chiếc thuyền Vua dẫn quân Thánh Dực Tức là quân Ngựa Lâm làm Trung quân Thái Sư là Trần Thổ Độ Và tướng quân là Nguyễn Khoái Dẫn Tả quân Thái Úy là Trần Nhật Hiệu Và tướng quân là Trần Bình Trọng Dẫn hữu quân Mỗi cánh dẫn 100 chiếc thuyền, 3.000 quân sĩ. Lê Phụ Trần dẫn 20 chiếc thuyền làm tiên phong. Thượng tuần tháng chạp, chiếc thuyền kéo từ sông Phú Lương, tức sông Nhị Hà, lên màn sông Thao, đem quân lên bộ dàn trận. Một lương kép thai dẫn quân ra đánh, vua sông pha mũi tên hòn đạn, đốc thúc các tướng vào đánh. Tướng tiên phong là Lê Phụ Trần, một thương một ngựa, xông thẳng vào trận giặc đánh giết. Ngựa đến đâu, quân Mông Cổ rẽ già đến đấy. Tuy vậy, quân Mông Cổ bây giờ đang mạnh thế quá, các tướng đánh cũng hằng, nhưng vẫn kém thế. Một hồi lâu, quan quân dần dần đúng thế phải lui. Vua dẫn quân xuống thuyền chạy về, sai lê phụ trần đi đoạn hậu, giặc cũng kéo xuống thuyền đuổi theo. Tên bắn như mưa, phụ trần cầm một mảnh ván thuyền đỡ tên, thuyền vua chạy được thoát. Hưng đạo vương trông thấy thế giặc to quá, liệu bè giữ thành không nổi, cũng rút quân về. Quan quân lui về đến đâu, thì giặc thừa thế đuổi tràn đến đấy. Dần dần tràn xuống đến sông Phú Lương, ngột lương cắp thai vào phá kinh thành, thấy ba người sứ giả bị giam trong ngục, người nào cũng trói bằng chạc che lăn vào trong thịt. Nguyên là sứ của Mông Cổ. Sai đến dụ hàng, mà vua không nghe, giam lại ở đấy. Quân mông cổ cởi trói cho ba người ấy, thì một người bị đau mà chết. Ngột lương cáp thai giận lắm, nghiến răng mà nói rằng, ai chà, ai ngờ quân Nam Việt độc dữ làm vậy, xưa này hai nước đánh nhau, không giết sứ giả bao giờ, mà nỡ xử tệ ác thế. Lập tức truyền quân sĩ, cho làm cỏ nhân dân trong thành thương hại thay, già trẻ trăm họ bấy giờ, tóc bạc, đầu xanh, làm gì nên tội, chẳng may gặp phải quân hung ác, giận cá chém thớt, nó biết trách người xử tệ, mà nó xử tệ lại gấp trăm, gấp nghìn, xưa nay an nghiệp sung sướng nhường nào, mà bỗng dưng, người bị đâm, kẻ bị chém, người già, con trẻ cũng mắc phải tai nạn, cửa nhà tàn phá, vườn ruộng tan hoang, Nói ra, xót ruột đau lòng, ai là người không muốn xả thay moi ruột những quân tàn ác ấy? Quân Mông Cổ làm cho phú tay tàn ác, rồi lại tiến quân đuổi theo đến bến đồng Bộ Đầu, tức thuộc huyện Thượng Phúc, Hà Nội. Vua lui quân về sông Thiên Mạc, thuộc về phủ Lý Nhân. Hưng Đạo Vương bấy giờ tuy được dự cầm quân, nhưng quyền chính còn do tự Thái Sư Trần Thổ Độ và thái úy Trần Nhật Hiệu thổ độ cũng là một tay tài cán giỏi hết lòng lo việc nước Nhật Hiệu thì tiếng là hoàng thân cầm quyền triều đình mà trí mưu thì kém lắm lúc nguy hiểm không có tài ứng biến khi ấy vua thấy quân Mông Cổ mạnh thế quân mình đã nguy núng đến nơi ngự thuyền đến hỏi Nhật Hiệu xem có kế gì không Nhật Hiệu đang ngồi đầu thuyền thấy vua hỏi Không biết nghĩ ra làm sao, mới cầm cái bơi chèo viết xuống nước hai chữ, nhập tống, là có ý khuyên vua chạy sang tống. Vua lại hỏi, thế quân Tinh Cương ở đâu? Tâu bể hạ, đòi chúng nó không đến nữa. Vua bực mình, quay thuyền đến hỏi Trần Thổ Độ. Thổ Độ thì gan vẫn vững, mà ứng biến lại nhanh. Liền tâu rằng, muốn tâu bể hạ, Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Vua thấy nói cứng cỏi, bấy giờ cũng hơi vững dạ. Đó là chỉ vị bền lòng lo việc nước mới hay phá giặc lập công to. Chưa biết sự thể về sau thế nào, nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ hai Khéo dùng mưu Thế bại thành thế thắng Chịu thông hiếu Cuộc chiến đổi cuộc hòa Bây giờ vua Thái Tông Đóng quân ở sông Thiên Mạc Cự nhau với quân Mông Cổ Non nửa tháng sực lại có hai sứ giả của một lương cáp thai Sai đến rộ hàng Vua giận quân Mông Cổ độc ác Sai trói sứ giả đuổi về Liên hội các quan thương nghị kế phá giặc. Trần thủ độ hiến kế rằng: Quân Mông Cổ tự khi sang đây, đánh trận nào được trận ấy, tướng sĩ sinh bụng kiêu căng, coi ta rẻ dũng, chắc không phòng bị. Vậy đêm hôm nay, xin đến cướp trại giặc thì tất phá được. Vua nghe lời, sai thủ độ nhật hiệu Lê phụ Trần, lệnh 5000 quân dẫn 50 chiến thuyền kéo tự đấy lên bến đồng bộ đầu. Một mặt sai hưng đạo vương dẫn ba mươi nghìn quân mã, men bờ sông tiến lên, còn vua tự dẫn ba mươi nghìn quân tiếp ứng. Chiều vàng vàng mặt trời, thủ độ truyền quân ngả cờ im trống, dần dần tiến lên bến đồng bộ đầu. Bấy giờ, vào đầu hạ tuần tháng chạp, thuyền đi mặt nước lấp loáng bóng trăng, mấy tròm u út bóng cây xanh, một giải mảnh mông màu lụa trắng, bốn bè lặng ngắt, thuyền đi vùn vụt như tên. khi canh hai gần đến trại giặc, cách ba dặm mặt sông, gặp mười chiếc thuyền tuần tiễu của giặc, mỗi thuyền ước chừng ba mươi người. thủ độ nổi hiệu còi, dàn thuyền vây, bắt được tám chiếc, còn hai chiếc chạy thoát về phi báo. thủ độ thúc thuyền bơi ùa vào đuổi mãi đến tận trại giặc. Quả nhiên, giặc không phòng bị trước. Lê Phụ Trần trước hết sông vào, phóng hỏa đốt thuyền giặc. Quan quân dàn thuyền ra ba mặt đánh thốc vào. Quân Mông Cổ đương giấc ngủ mê, choàng đứng dậy, kinh hồn thất đảm, xô sát, dẫm nhau, kẻ thì chạy lên bờ, kẻ thì nhào xuống sông. Chỉ tìm đường thoát thân, không ai bụng nào kháng cự. Đêm hôm ấy, trên mặt sông, lửa sáng rực trời, chống đánh vang sông. Ngột Lương Cáp Thai ở trại trên cạn, vội vàng thúc quân xuất chiến thuyền ra đánh, lại gặp phải đại quân của vua Thái Tông vừa đến, hợp bình đánh giết, quân Mông Cổ chết hại rất nhiều. Ngột Lương Cáp Thai thấy núng thế, lại kéo quân lên bộ tháo đường chạy. Quan quân chia làm hai mặt, một mặt đánh dưới sông, một mặt lên bộ đuổi theo. Ngột lương cáp thai dẫn bại quân tất tả cắm đầu chạy. Đến đầu canh tư, bỗng thấy một tiếng pháo nổ, lửa cháy bùng bùng, quân ở đôi bên đường kéo ra đánh. Ngột lương cáp thai trông thấy hiệu cờ hưng đạo vương, cố sức chống cự một hồi, rồi vừa đánh vừa lui, chạy thoát vào thành Thăng Long. Thuyền giặc phần bị cháy, phần bị đắm mất nhiều, chỉ chạy thoát được một ít mà thôi. Còn bao nhiêu thì bị quan quân bắt được cả. Sáng hôm sau, vua Thái Tông đốc quân thắng trận lên sông Phú Lương, khôi phục Kinh Thành. Ngọt Lương cáp thai rút quân lên mặt Thượng Du. Vua Thái Tông thu phục Kinh Đô, mở tiệc khao thưởng các tướng, phổ dỗ ba quân. Cất Lê Phụ Trần làm ngự sở đại phu và gả Thiên thánh công chúa họ lý cho. Vua lấy lời an ủi rằng, chậm khen người cả gan sông đột nếu không có ngươi thì sao có lúc bây giờ vậy người nên gắng sức thêm lên để cùng hưởng sung sướng với nhau mãi mãi lê phụ trần lại tạ ơn vua vua lại xá tội cho tên tiểu hiệu hoàng cự đà nguyên khi trước vua có ban cho tả hữu mỗi người một quả muỗng hoàng cự đà không được mang lòng căm tức Đến khi đại quân cự nhau với quân Mông Cổ ở Đông Bộ Đầu, Cự Đá đi một chiếc thuyền lẻn về trước, đi đến sông Hoàng Giang thuộc về huyện Nam Sang thì gặp thái tử đi thuyền ngược lên. Cự Đá bơi thuyền lánh vào ven bờ. Quan quân trông thấy gọi to lên rằng: "Quân Mông Cổ ở đâu?" Cự Đà vốn lòng căm tức đã lâu, nhân dịp nói cho hả, liền đáp lại rằng: "Không biết, hỏi những thằng ăn muõm ấy." Thái tử nổi giận, muốn bắt trị tội ngay, nhưng còn mắc việc đánh giặc là quan hệ hơn, vậy mới để tội ấy không hỏi vội. Đến khi nay bình định đâu đấy, thái tử xin bắt tội cự đà. Vua Thương Hải đứa ngu dại, vì một miếng ăn nên oán, coi quả muỗm to hơn quả núi tản viên. Quên bụng trung vua yêu nước, dù có giết đi cũng chẳng làm gì. Vậy vua xá tội cho thân sâu bọ ấy, để cho khi khác biết khôn đánh giặc mà trục tội. Nói về ngột Lương Cáp Thai, kéo quân về mặt Thượng Du, qua địa phận Hưng Hóa để về Vân Nam. Khi qua một cánh rừng, bỗng thấy hai bên sửa núi, chống đánh thùng thùng, rồi thấy một đội quân mã ước chừng ba nghìn người, đầu đội nón buồm, mình mặc áo xanh, mỗi người tay cầm một đồ binh khí, lưng đeo một bộ cung tên, kéo tràn xuống núi. Một tướng đi đầu, mắt lồi, dâu rậm, mặt xàm sạm đen, tướng giữ như cọp. Một tay cầm lá mộc, một tay cầm mã đào, quất ngựa xông vào, quát lên rằng. Quân kia đi đâu? Ngột lương cáp thai sai tên tỷ tướng, múa thường ra đánh. Vừa nhảy vào thì bị tướng ấy chém quầy xuống ngựa. Quân mông cổ kéo bừa vào đánh, quân bên kia bắn tên ra như mưa. Trên đầu tên có thuốc độc, ai hơi tin phải. Thì buốt vào đến xương rồi chết. Hai bên đánh nhau lộn bậy một hồi. Ngột lương cắp thai, tháo đường chạy được thoát. Quân Mông Cổ chết hại rất nhiều. Tướng ấy nguyên là chúa trại Quy Hóa, họ Hà, tên Bỏng. Xưa này vẫn là người hùng dũng vùng ấy. Hà Bỏng biết tin quân Mông Cổ thua trận, tất do đường ấy về tàu, cho nên hợp tập quân Mường, đoán đường đánh chặn ngang. Ngột lương cáp thai dẫn quân về Vân Nam Hà bổng thì sai người về Kinh Đô Báo tin thắng trận Và nộp các đổ bắt được của giặc Vua thấy người can đảm hùng dũng làm vậy Cả khen Và phong cho Hà bổng tức hậu Lại ban thưởng cho rất hậu Quân Mông Cổ Từ khi thua trận ấy trở về Phần là thua thì sinh chán Phần là mới lấy được Vân Nam Chỉ mong về cho chóng Không bụng nào tranh chiếm gì nữa Cho nên đi đến đâu không nhũng nhiễu gì đến dân sợ. Dân thì còn biết bụng giặc là thế nào. Thế nó không quấy nhiễu, thì cho là giặc hiền lành, nhân đức, gọi là Phật Tạc. Nghĩa là giặc hiền như bụt. Vua Thái Tông bình định xong giặc Mông Cổ, sai xứ sang Tống Triều Thông Hiếu, cống một đôi tượng. Vì bấy giờ nước ta vẫn phải cống về Tàu. Mông Cổ thấy vậy, cũng sai xứ sang bắt ta phải cống. Vua nghĩ nước mình nhỏ hẹp, mà mông cổ tuy tạm thua một lúc, nhưng vẫn có thể hùng cường, mà mình không có thể cưỡng mãi được. Nghĩ như thế mới sai Lê Phụ Trần sang xứ, định ba năm xin nộp cống một lần. Tháng hai năm mậu ngọ, vua nhường ngôi cho Thái tử Hoàng. Thái tử lên ngôi, tức là vua Thánh Tông, cải niên hiệu gọi là Thiệu Long tôn vua cha lên làm hiển nghiêng thánh thọ thái thượng hoàng đế vua thánh tông lên ngôi phong em là quang khải còn thứ hai vua thái tông làm chiêu minh đại vương cất nguyễn giới huân làm đại hành khiển lê phụ trần làm thủy quân đại tướng quân năm canh thân niên hiệu thiệu long thứ ba tức năm cảnh thịnh thứ nhất nhà tống và năm trung thống thứ nhất vua thế tổ nhà nguyên lịch tây là 1260. Mông Cổ sai nạp xích dinh màng chiếu thư sàng rộ rẳng. Khi trước sai sứ sàng thông yếu, dám dám chấp lại không cho về, cho nên năm ngoái mới sinh việc binh nhung Khi sau cho hai sứ sàng Triều An lại dám trói mà đuổi về, nay lại cho sứ sàng khai rộ lần nữa, nếu biết đổi dại, rúng lòng nội phụ thì phải thân sang chầu. Vua Thánh Tông tiếp được thư, phục thư lại rằng, đợi khi nào có chiếu mạng đưa đến, sẽ xin sai tử đệ vào làm tin. Nguyên Thế Tổ tiếp được thư trả lời, biển sai lễ bộ lang chung là Mạnh Giáp và viên ngoại lang là Lý Văn Tuấn lại đem thư sang dụ rằng Phàm các quan liêu, sĩ, thứ bên An Nam, áo, mũ, phép, tắc, Mặc y cho tuân tục bản quốc Trung Quốc cũng đã dành bảo Các quan ngoài biên cương Cấm không được tự tiện xâm nhiễu Vậy cứ yên trị như xưa Vua nghĩ nước mình nhỏ Quy hồ giữ được trong nước yên ổn Không ai xâm phạm đến quyền mình thì thôi Và lại Việc thông hiếu cũng là việc thường Mà người ta đang mạnh thế Mình cũng không thể vượt được Ngài mới mở tiệc yến trong cung thánh tử Thế đãi bọn sứ giả, Rồi lại sai đại phu là Trần Phụng Công, Và viên ngoại lang là Nguyễn Diễn, Sang sứ Mông Cổ Đạm lễ. Vua Mông Cổ thấy nước ta sở tử tế, Chịu phục, Mới sai sứ đem sắt sang phòng vương Cho vua Thánh Tông, Và ban thưởng ba cuốn gấm Tây Thục, Sáu cuốn gấm hoa vàng, Định cho nước ta ba năm phải một lần vào cống, Mỗi lần cống phải nộm vài người nho sĩ, và thầy thuốc, thầy bói, thầy toán số, thầy thuyền mỗi hạng ba người, lại phải cống đồ sản vật như các hạng trầm hương, sừng tê, chân châu, đồi mồi vân vân. lại sai làm xích đình sang làm đại lộ hoa xích, tiếng mông cổ tức là quan trưởng ấn để giám trị các châu quận nước Nam. vua sai dương an dưỡng sang mông cổ tạ ơn, mông cổ lại tặng thêm một bộ đai ngọc theo lụa và các vị thuốc vua tuy sợ thấy mông cổ bất đắc dĩ phải chịu nhún nhưng vẫn có bụng cầm tức tháng 3 năm nhâm tuất, vua xuống chiếu hội tập các tướng và quân sĩ các nơi tập chiến trận ở bãi phủ sa sông Bạch Hạc thuộc về tỉnh Vĩnh An sửa sang đồ khí giới chế tạo chiến thuyền có ý dự phòng việc chinh chiến bây giờ thái sư Trần Thủ Độ đã già yếu lắm Đương mùa tháng chạp, trời bỗng nhiên nổi bão to, cây cối đổ ngổn ngang, dân gian tàn hại, mà thủ độ phải bệnh mỗi ngày một nặng thêm, đến tháng giêng năm sau thì mất. Thủ độ tuy là người thiện học, thờ nhà lý, thì thực là một tay gian hùng tàn ác, nhưng đến làm tôi nhà trần, thì lại ra người hết lòng hết sức mấy vua, mà cầm quyền thì rất là công bình. Vua Thái Tông được thiên hạ, Toàn là mưu mô tự thổ độ cả. Về sau, thổ độ vững lòng lo việc nước, Khiến cho nhà nước nguy là yên, Kể ra thì cũng là một tay tài cán giỏi. Có thơ khen rằng, Sóng gió đùng đùng vận hiểm gian, Một tay xoay sở chống giang sơn, Con đầu còn vững lòng lo nước, Ấy mới anh hùng, Ấy mới gàn Năm Bính Dần thứ chín, tức niên hiệu hàm thuần thứ hai nhà Tống và trí nguyên thứ ba nhà Nguyên, lịch Tây là 1266. Mông Cổ sai xứ đến ban chiếu Cải Nguyên và ban lịch mới năm ấy. Tháng hai, vua lại sai Dương An Dưỡng sang xứ Mông Cổ, xin định lại các thứ nộp cống và xin miễn cho không phải cống các hạng nho sĩ, bói toán, thợ thuyền, lại xin lưu lạp xích đinh làm đặt lộ hòa xích mãi mãi. Vua Mông Cổ tùy hứa lời ưng cho, nhưng không bao lâu lại có chiếu sang bắt ta phải chịu sáu khoản sau này. Một, phải thân sang chầu. Hai, sai con hoặc em sang làm tin. Ba, biên số dân nộp sang. Bốn, phải chịu việc binh dịch. Năm, nộp thuế má. Sáu, vẫn cứ đặt quan giám trị. Vua Thái Tông thấy Mông Cổ bắt phải chịu sáu khoản như thế. Tuy ngoài mặt vâng lời, nhưng vẫn dùng rằng không chịu. Cách hai năm sau, Mông Cổ lại sai hốt lung hải nha, sang thay cho nạp xích đinh làm đặt lộ hoa xích. Mà Trương Đình chân thì làm phó đặt lộ hoa xích. Hai người mang chiếu thư của vua Mông Cổ đến. Vua nhận chiếu không bái mạng, mà cũng không xuống chào mời bọn sứ thần. Vua bảo với bọn ấy rằng, Các ngươi là một chức quan, ngang hàng thế nào được với ta? Trần Đình Trân nói rằng, Chúng tôi tuy làm quan, nhưng là người của thiên tử. Người của thiên tử tuy rằng nhỏ, cũng còn ở trên hàng vua sư hầu. Vua nghiễm nhiên không đáp lại, Bọn ấy biết ý vua không nghe, tự trở ra về. Không bao lâu, tòa trung thư bên Mông Cổ lại viết thư sang dẫn nghĩa xuân thù nói, Nguyên là Trung Quốc, mà Nam Việt là chư hầu, nghĩa tất phải kính trọng thiên sứ. Vua cũng nhất định không chịu, sai Lê Đà và Đinh Củng Viên sang sứ Mông Cổ Biện Bác nghĩa ấy. Lê Đà, Đinh Củng Viên, hai người đều có tài ứng đối. Khi ấy phụ mạnh đi sứ, sang đến triều đình Mông Cổ, vua Mông Cổ mắng rằng, các ngươi là sứ thần Nam An có phải không? Lê Đà tâu rằng, Tâu thiên triều hoàng đế, mọi dọ mới gọi là Man. Nước chúng tôi là nước văn hiến, không tranh bò lấn cõi nước nào mà cũng không hà hiếp ai, không gọi là Man được. Chúng tôi là sứ thần Nam Quốc, chứ không phải sứ thần Nam Man. Vua Mông Cổ thấy nói có ý sỏ xiên, tức giận, quát mắng. Nam chúa nhà các ngươi không biết sức mình làm sao dám ngạo nghễ cả với thiên triều. Chúa chúng tôi cũng chịu Thiên triều là to lớn hơn Mới phải cống hiến Sao gọi là ngạo nghễ Vậy chớ sao chiếu thư đến không lạt Mà lại không kính trọng sứ thần Lễ bái chẳng qua là hư văn Che mặt thế gian ở ngoài Chúa chúng tôi kính trọng Thiên triều Là cốt tự trong lòng Thiên triều nếu sở nhân đức với ngoại quốc Thì dù chẳng lễ Nhưng vẫn kính trọng muôn phần Nếu không có bụng kính trọng thì cho rằng bảy hương án áo mũ lễ thể thuộc cũng chẳng ra gì. Còn như sứ thần, chẳng qua là một người của thiên triều sai sang. Hoàng đế là vua một nước lớn, chúa tôi cũng là vua một nước nhỏ. Có chịu thì chỉ chịu kém hoàng đế mà thôi, có nhẽ đâu lại phải kém cả đầy tớ của thiên triều nữa. Vua Mông Cổ thấy hai người cãi gàn, lại càng giận lắm, hầm hầm quát rằng, quân ta đi đến đâu, tan vỡ đến đấy, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chúng bay có biết không? Đinh cổng viên tô rằng, hoàng đế đem nhân nghĩa ra trị thiên hạ, thì ai chẳng kính phục? Nếu chỉ cậy binh hùng tướng dũng, thì nước nào chẳng có binh có tướng, có sông núi hiểm trở. nước chúng tôi tuy nhỏ mọn, cũng đổ binh tướng cho ra tiếp ứng quân của thiên triều. Vua mông cổ thấy hai người ứng đối cứng cỏi mà nói cũng có nhẽ dễ nghe, biết là không ăn hiếp nổi, mới dịu sáng mặt dụ rằng. Các người nói tuy có nhẽ, nhưng phép xưa này có chiếu mạng thiên triều đến thì phải lại, mà phải trọng đãi sứ thần. Nếu từ sau còn cưỡng nữa, thì chậm sẽ cất quần đến hỏi tội đó. Hai người lại từ trở ra. Sáng hôm sau, Mông Cổ mở một tiệc yến trên trời cao trời có một cột cao mười trượng, Ở trên cắm một đôi tàn, Mời hai sứ lên ăn yến. Hai người biết Mông Cổ muốn thử tài, Không lên thì tất bị trúng cười, Mới trèo thang lên ăn yến. Vừa lên khỏi, Quân Mông Cổ ở dưới cất thang, Hai người cứ vững vàng ăn uống như không, no say đâu đấy, Mỗi người cầm một cái tàn, Từ trên trời nhảy xuống, Tàn hứng gió, Cứ từ từ xuống đấy. Quân Mông Cổ, Ai cũng chịu là có trí, mông cỏ thấy vậy lại bắt hai người giam vào một cái chùa, không cho thức ăn gì cả, khóa kín cả bốn bề, hẹn rằng hết một tháng thì cho ra. Hai người ở trong chùa chỉ thấy có hai ông bột và một chum nước. Lê đà bảo với đinh cổng viên rằng có nước thì tất phải có cái, hai ông bột này chắc là đồ ăn của ta đây. Hai người mới bẻ ra xem thì quả nhiên bột làm bằng bột nhà với đường, ngoài thì sơn son thếp vàng. Hai người từ đó mỗi bữa bẻ dần ra ăn, rồi múc nước trong chum ra uống. Đầy một tháng, quân Mông Cổ mở cửa ra xem thì thấy hai người vẫn mạnh khỏe, mà bột thì biến mất. Quân Mông Cổ hỏi rằng: "Chớ nào hai ông bột trong chùa đâu?" Hai người thưa rằng: Nhân sinh thành Phật, Phật tử thành nhân, hai ông bột ấy, tức là hai chúng tôi ở đây. Quan Mông Cổ vỗ tay cười ầm cả lên, khen hai người có tài ứng biến, mới tàu với vua Mông Cổ cho về. Từ bấy giờ, đôi bên lại hòa hiếu như trước. Sang năm tân mùi, Mông Cổ cải quốc hiệu, gọi là Đại Nguyên, sai sứ sang dụ vua Thái Tông vào trầu. Vua từ rằng mệt yếu không đi được. Tháng từ năm sau, Nguyên Sai Sứ sang hỏi cột đồng chủ ở thời Mã viện dựng lên về xứ nào. Vua Sai Viên ngoại lang là Lê Kính Phù hội đồng với Quan Nguyên đi khám, tìm ra lâu ngày không thấy, rồi nói là cột ấy lâu năm đã mất, nay không tưởng về xứ nào. Việc ấy rồi cũng thôi. Cách 3 năm sau, Nguyên lại sai Diệp Thức nghề sang thay làm đạt lộ hoa xích. Nhân dịp ấy, vua sai xứ sang Nguyên thường thuyết rằng chức đạt lộ hoa xích nên đặt vào các nước mượn dọa, chứ như bản quốc là một nước trư hầu nhé đâu lại sai quan giám trị, vậy xin đổi chức ấy gọi là sứ dẫn tiến. Nguyên không nghe, lại trách phải chịu sáu khoản triều cống kẻ trước và có ý muốn nhân sự ấy Gây việc binh đào, thường thường sai quân đi tuần kiểm xem xét địa thế. Đó là, thông hiếu muốn yên trong một nước, Thị Hồng lại trừng ép muôn phần. Chưa biết đôi bên rồi ra làm sao, xin nghe hồi sau phân giải.